Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. Trường 492, được làm vua thua làm giặc, lũ túc đau chỉ như một tia chớp bay về phía nam. Đằng Thế Sơn đứng trên lưng lũ túc đau chỉ. Rõ ràng cảm ứng được một hắc động bên cạnh đang lao về phía lũ túc đau chỉ. Hô hòa, chạy theo A chiều. Nhanh, bùi tam đắp xuống trên lưng lũ túc đau chỉ. Đau chỉ, đằng Thế Sơn mặc dù không cảm ứng được khí tức xa lạ mơ hồ của cường giả hư cảnh, của lão công chủ Tiêu gia cung, nhưng lại cảm ứng được khí tức của Lý Triều. Lúc này chỉ dẫn lục tốc đáo trì. Lục tốc đáo trì vũ hai cánh, tốc độ đạt tới cực hạn, trên lưng tự nhiên hình thành một luồng khí. Nên Đãng Thanh Sơn và Bùi Tam không bị ảnh hưởng chút hình phong nào. Những thành trì Những thành trì cứ thế trôi qua vun vụt, bay qua núi rừng, đồi núi, sông ngòi, trong khu vực của Đãng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được Lý Triều cùng với một khí tức xa lạ. Họ chạy xuống dưới đất rồi, đằng Thanh Sơn nở nụ cười Khoan đất là thứ mà lục thúc đao trì sửa chúng nhất Lúc này, lục thúc đao trì cũng phát hiện ra khí tức của Lý Triều và một cường giả hư cảnh xa lạ Do đó, căn bản không cần đằng Thanh Sơn chỉ điểm, nó tự mình đuổi theo Ha, ha, tên tiểu tặc lông mày trắng kia, muốn đuổi theo lão phu ạ Ngửi khói của lão phu đi Lão già toàn thân bao phủ trong áo giác, đội mũ trụ Từ gương mặt lộ ra có thể mơ hồ thấy được mái tóc trắng bạc Hai mắt sắc sắc bén, đây là lão công chủ Tiêu Dao cung. Lúc này, lão nhanh chóng chui xuống đất. Hừ, binh lão tặc. lần này ngươi không thoát đâu. Toàn thân Lý Triều xuất hiện kiêm qua lao thẳng xuống đất. Xuống đất, toàn thân lão công chủ Tiêu Dao cung không ngừng lóe ra liêu quang xanh biếc. nhanh chóng xé toang nền đất, không ngừng chạy xuống. Cả người hóa thành một thanh kiếm, không ngừng khoan xuống đất. Nói về tốc độ khoan đất, Hai người họ điều khiển đất với tốc độ cực hạn của cương xạ đặt tứ cảnh. Mới lần trước, lão chủ Tiêu Dao cung tập kích xong, lập tức hoan điên cuồng xuống đất, chẳng lẽ Lý Triều truy theo một ngày một đêm mà chỉ là đua nhau về kiên nhẫn. biết đuổi không kịp, cuối cùng sẽ có một khắc bỏ qua, lúc đó lão công chủ Tiêu Dao cung coi như đã thành công. Tiểu Tạc lông mày trắng, lần này chuẩn bị truy theo lão phu vài ngày à? 3 ngày hay 10 ngày? Lão phu không quan tâm ta có đủ thời gian chơi với ngươi." Lão chủ Tiêu Dao cung không ngừng khoan xuống đất. Lão có kinh nghiệm, tối thiểu cũng phải khoan tới 780 dặm xuống đất mới có thể làm Lý Triều đuổi phía sau không thể liên lạc với mặt đất. Ngay lúc này, lão chủ Tiêu Dao cung biến sắc. "Lão tặc, cười đi, bây giờ không cười nữa sao?" Lý Triều cười lạnh truyền âm, "Các ngươi, các ngươi lại mời được yêu thú khoan đất." Lão chủ biết lần này gay go rồi. Trong khu vực của lão kỳ thật đã phát hiện ra khí tức của ba hư cảnh. Mặc dù tốc độ phi hành rất cực nhanh, nhưng lúc này lão không để ý. Dù sao yêu thú phi hành hư cảnh, khi khoan đất thì tốc độ chẳng vào đâu cả. Đây là nguyên nhân vì sao lô điện thần ưng không có cách nào truy theo được. Loại yêu thú có thể so được với thần thú bất tử phượng hoàng quả là quá ít. Lúc trước lão không quan tâm, nhưng lục túc đao chỉ đang khoan đất với tốc độ kinh người, tốc độ khoan xuống đất nhanh hơn lão quá nhiều. Sao chẳng nể để ngươi lần lượt xiết tinh anh của Thiên Thần cung a?" Lý Triều gửi lạnh truyền âm. "Lão Tặc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Ha ha. Lão công chủ ngâm cuồn to, câu hồ đồng thời vang lên bên tai cả Đẳng Thanh Sơn, Bùi Tam, Lý Triều. Đồng thời, lão công chủ Tiêu Dao cung lập tức đổi chạy, lại chạy lên nơi đóng quân của Thiên Thần cung trên mặt đất. Ầm, ầm. Trong dung nham nóng sực như một mái khoang điện phòng lò. Lúc túc đau chỉ trong ngày mắt xuyên qua dung nham Rồi lại xuyên qua tầng đá Đuổi lên trên mặt đất Hai lần chui vào dung nham rồi Mặc dù trên người đằng thanh sơn Không xỉn chút dung nham nào Nhưng nhiệt độ cao chừng mấy trăm độ Vẫn làm đằng thanh sơn bùi tam không thoải mái Bùi tam thậm chí còn hiện ra Những đạo lưu khoan Khí lạnh giá tràn ngập Làm giảm nhiệt độ xuống Ở đằng kia, đằng thanh sơn, bùi tam đều lộ ra nụ cười Tốc độ lúc túc đau chỉ thật là kinh người Mặc dù ngay từ đầu còn cách khá xa Nhưng khi lão cung chủ tiêu giao cung thay đổi phương hướng Nó thậm chí còn phải đi vòng một vòng lớn Nhưng lục túc đao chỉ vẫn đuổi theo kịp 6 dặm 4 dặm hai dặm Vù Đất đá phía trước lướt về phía sau Đăng thanh sơn đã cảm ứng được lão cung chủ tiêu giao cung đang ở phía trước Hiu Hiu Những mũi nhọn trên cánh tay lục túc đao chỉ đang khoan xuống đất Đột nhiên bắn nhanh ra Lục túc đao chỉ toàn được khống chế hai mũi nhọn Mũi nhọn này đến cả lớp da của con sạng Nhật Thiên Lan cũng bị bắn thủng Nếu cường giả hư cảnh bình thường không có binh khí Hoặc thần giáp ngăn cản Thân thể khẳng định sẽ bị xuyên thủng choan choan Lão công chủ tiêu giao cung không lo tới hai mũi nhọn này Mà chỉ hơi điều chỉnh phương hướng thân thể Mặc cho hai mũi nhọn đâm vào lưng lão Phập Dựa vào lực đạo mạnh mẽ mũi nhọn Tốc độ lão công chủ tiêu giao cung không giảm Mà ngược lại tăng lên Cấp tóc vọt lên phía trên Tên này thật ghê gớm Không sợ thần giáp trên người hỏng mắt Mùi ta ngược lại cười lớn Hống Lục túc đau trì tức giận Vèo Nó lại ra tóc Nó lại ra tốc Lần này không bắn ra mũi nhọn Mà trực tiếp cả thân thể khổng lồ vọt từ trước mặt lão công chủ tiêu giao cung Thiên thần cung này Mượn đâu ra một con yêu thú lợi hạn như vậy Tốc độ khoan đất kinh người như thế Tiêu giao cung Tiêu giao cung lão công chủ nhăn nhó đang lúc lão thấy mình Sắp nhảy tới doanh trại của thiên thần cung trên mặt đất Đột nhiên ấm, Một con yêu thủ đáng sợ dữ tợ Tựa như rèn bằng kim loại đen thui Phát triển đao khổng lồ Bổ về phía lão cung chủ tiêu giao cung Có tới 6 thanh chiến đao Thứ quái gì thế này Lão cung chủ sợ tới mức biến sắc Bùng Dung vào một kiếm ngăn trở ba đao Bảo vệ được mặt và những nơi yếu hại Đồng thời mượn lực lập tức lao ra Lao ra xa Nề tránh ba thanh chiến đao khác Nhưng sáu thanh đao của lục túc đao trì thật sự quá dài Lão cung chủ mượn lực nghề tránh Nhưng cái đao tay dài nhất vẫn bổ vào vai lão cung chủ Đánh lão cung chủ lọt xuống đất Một cú đập như vậy Tốc độ cả người lão cung chủ từ cực nhanh Thoang cải bay ngược trừ xuống Điều này làm Lý Triều đang vừa giết phía dưới Cùng bùi tam trong nhé mắt đã bây chặt lão cung chủ Đình lão tặc Người không thể trốn được đâu Lý Triều lạnh lùng Sán vào mắt lão lí chiều lạnh lùng gián mắt vào lão, lão tặc thật địa hừm. Bùi Tam nhìn lão công chủ Tiêu Dao cung trước mắt, người lại phong sợ chết, hai lần tới tập kích đệ tử thiên thần cung ta. Đàng Thanh Sơn không nói gì, chỉ cùng đồng tốc chỉ đứng một bên, nhìn lão công chủ Tiêu Dao cung không còn đường chạy trốn. Lão công chủ này toàn thân mặc áo giáp dày, đi sạch chiến, thậm chí còn đội trụ trên đỉnh đầu, sắc mặt hồng nhuận, cả người có vẻ rất cương Lúc này, hai mắt lão như điện Chút thấy vẻ mặt mệt mỏi nào Xoét xoét Ngoài thân mấy đại cường giả hư cảnh Đã bốc ra lực thiên địa Làm cho đất đá trung quanh văng lên Hình thành một huyệt động Sợ chết à Thanh âm lão cung chủ oang oang Từ khi tiêu giao cung ta bị diệt Ta đã chết rồi Lão cung chủ lập tức cười lạnh Nhìn vùi tam lý chiều Lại lướt mắt nhìn đằng thanh sơn Hư hư Thiên thần cung quả nhiên rất nhiều cường giả hư cảnh Có thêm một tiền lão hắc nữa. Những đời sau của tiêu giao cung ta sớm đã tiềm phục ở các nơi trong kiểu Châu đại địa. Đây là thời kỳ tiềm phục. Nên lão gia hỏa ta có ở đó cũng vô dụng. Chỉ có thể gây nên tai họa cho chúng. Lão cung chủ cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua mấy người ở đây. Ta đã vô dụng, cũng cách đại hạn còn có vài chục năm, cứ đi làm việc cho thoải mái đi. Thế nào, đã chết mất nhiều đệ tử như vậy, ngươi có đau lòng không?" Lão công chủ quyến lạnh hỏi, Lý Triều sắc mặt lạnh đi, lão hề nạn hoạt này, mấy tháng qua tới tập kích đã làm Thiên Thần cung tổn thất mấy tiên tiên cùng mấy tiên tiên cao thủ, thậm chí còn có đệ tử của lĩnh triều. Bồi dưỡng ra một đệ tử tốt cũng không dễ dàng. Lý Triều cũng muốn có đệ tử truyền thừa nhất mạch kiếm của hắn. Coi như ngươi cũng là một nhân vật thiên tài, Bùi Tam vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhìn lão công chủ Làm cương giả hư cảnh cuối cùng của tiêu giao cung Biểu hiện của người cũng không tệ Mặc dù hơi hèn Nhưng cũng là phương pháp trả thù Làm cho thiên thần cung ta tổn thất lớn nhất Tốt lắm Người đã nói xong cũng nên chết rồi Ta ngược lại muốn xem Cương giả động hư mạnh bao nhiêu Lão cung chủ quát lớn một tiếng là vút ra một kiếm trong nhé mắt sinh ra Trăm ngàn ảo ảnh Nhất thời làm cho người ta khó có thể phân rõ bóng kiếm nào mới là thật Bùi tam cũng không sử dụng đinh khí gì Chỉ vung hữu trưởng Bàn tay trắng trẻo, trắng nõi như ngọc Nhưng bàn tay vừa lật Trong ghé mắt lại hóa thành đại ấn thiên địa Đấm thẳng vào bóng kiếm đang đâm tới của lão quân chủ Âm Những đất đá trung quanh nổ tung ra Kinh khí mãnh liệt phá vỡ một hồ lớn dưới đất Rộng, cỡ chừng vài trục trượng Thậm chí còn làm những kiến trúc Trên mặt đất phải rung rinh Có những cái bị chấn động đến sụp đổ A Bàn tay như ngọc chụp lấy chính xác vào kiếm ảnh thật. Lão Cung chủ Tiêu Dao cung kêu lên đau đớn, thân kiếm trong tay bắn văng đi, trên bàn tay lão đầy những vết nứt, máu gì ra, bàn tay bị chấn động đến mức xách xương. Còn bàn tay của Bùi Tam thì như thuần di, chợt xuất hiện ngay trên áo giáp trước ngực lão Cung chủ Tiêu Dao cung. A, thân thể lão Cung chủ Tiêu Dao cung dung lên bẩy, thân giáp không tổn thương chút nào. Phốc, lão Cung chủ miệng phun ra những nội tạng vỡ vụn. Lão công chủ Tiêu Dao cung trợn tròn mắt nhìn Bùi Tam. Quả nhiên lợi hại Chính diện giao thủ với ngươi một chiêu đã thất bại Có thể còn cách thần giác đánh chết ta Cường giả động hư Bội phục bội phục Nói rồi trong miệng lão không ngừng gì máu Lực sinh mạng của cường giả hư cảnh Còn ghê gớm hơn cả cường giả Vừa bước vào cảnh giới tông sư của nội gia quyền Sinh cơ thần thể đã tuyệt Nhưng nhờ vào thần cường đại của họ Lại có thể duy trì một khoảnh khắc Chư phi một kiếm đâm thủng Nê hoàn cung ấn đường người có thể trong nghe mắt mất mạng A, a, sắc mặt lão công chủ trong nháy mắt đỏ mọc lên, lên một tiếng, "Thiên Thần cung, tiêu Dao cung ta nhất định sẽ vùng dậy. Người dìt tiêu Dao cung các ngươi sẽ là truyền nhân tiêu Dao cung ta." Sau khi gầm lên, lão công chủ trừng mắt như muốn rách, cuối cùng thở hắt ra, không nói thêm gì nữa, cả người mềm oặt rồi ngã xuống đất. "Đợi xem ai có thể diệt Thiên Thần cung ta, người đó phải có thực lực rất mạnh, nhưng hôm nay Thiên Thần cung ta mới là người mạnh." Bùi Tam cười khẽ, Cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc thôi Nói rồi mở thần giáp ra Bùi Tam nhướng mày Lão thặc này quả thật là như thế Chỉ mặc thần giáp ngoài thôi Còn nội giáp mảnh tay che Thì lại không mặc vào a chiều Bùi Tam gọi Sư phụ Lý Triều lập tức tiến lên Bộ thần giáp này mặc dù không được đầy đủ Con cứ thu lấy đi Ít nhất bộ thần giáp này coi như không tệ Bùi Tam lại nhạt nói Lý chiều gật gật đầu rồi tiến lên Trong tay chứa xuất hiện một lùi kiềm quang hùng mạnh Kiềm quang trong ghế mắt trần thi thể lão công chủ thành phấn Rồi như một dòng pháp chảy xuống Cuối cùng chỉ còn lại có mỗi trụ, thần giác, xe chín rỗng Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn cảnh này Trong lòng quanh khuẩn câu nói vừa rồi của bùi tan Cũng chỉ là được làm vua thua làm giọc thôi chương 493, sinh và tử Trên Kiều Châu Đại Điện, điều này còn rõ ràng hơn cả kiếp trước được làm vua thua làm sặc. Đặng Thanh Sơn càng kiên định với bản thân mình, cần phải mạnh lên. Trở thành người làm vận mệnh người khác, chứ không phải bị người khác khống chế vận mệnh mình. Buổi sáng sau ngày giết chết lão công chúa Tiêu Dao Thanh Sơn đang tiếp tục chậm rãi luyện tập tam thi thức. Mà lúc này, trên con đường cách chỗ ở Đặng Thanh Sơn định không xa, hai trung niên tướng mạo hay giống nhau, một người mặc bào màu nâu là Bùi Tam, người kia mặc áo bào trắng, nhìn hơi xa. Dùng mạo cực kỳ giống với Bùi Tam Tam ca Trung niên áo bào trắng cười hỏi Hô hòa mà ca nói Đang ở trong đình viện phía trước à Đúng, chính hắn Bùi Tam cười trả lời Khi tới trước cửa đình viện Đằng Thanh Sơn Bùi Tam từ xa đã cười vang Hô hòa Thủ vệ cửa đình viện Không dám ngăn trở Bùi Tam Mặc trong hai người tiến vào sẽ đình viện Cùng chủ Đằng Thanh Sơn đã ngưng miệng quyền Hà, Đánh Thanh Sơn hơi kinh ngạc nhìn người cạnh Bùi Tạp. Lúc trước hắn cảm ứng được cạnh Bùi Tam có một vị cường xa hư cảnh. Đánh Thanh Sơn còn tưởng rằng lại là một vị cường xa hư cảnh của Thiên thần Cung. Lúc đó hắn chỉ cảm thán một tiếng, Thiên thần Cung có rất nhiều cường giả Nhưng trước mắt tôi thấy người này dùng mạng rất tương tự với Bùi Tạp, chỉ hơi xa một chút. Hô hòa, ta giới thiệu cho cậu. Bùi Tam cười khẽ giới thiệu. Vị này chính là ngũ đệ của ta, tên là Bùi Hạo. Hắn là thân huynh đệ, cùng một cha mẹ sinh ra đó Bùi hạo cảm thấy hơi lạ Lão vốn biết tam ca mình Nhìn như khiêm tổ nhẹ nhặn Kỳ thực tâm cao khí ngạo Bây giờ lại nói ra những lời kiểu như Cùng cha mẹ sinh ra Chỉ khi nào gặp hảo hiệu chính thức Hoặc là người thân cận mới có thể nói ra như vậy Ra mắt bùi hạo lão huynh Đằng thanh sơn vội chắp tay chào Trong lòng cảm thán Thân huynh đệ, một cảnh giới động hư Một cường xà hư cảnh Bùi Gia huynh đệ thật là lợi hại. Đáng tiếc, mấy người đại ca đều đã mất, nếu đại ca, nhị ca lão còn sống, năm huynh đệ chúng ta. Bùi Tam bên cạnh lắc đầu cảm thán một tiếng. Bùi Hạo cười nói, "Tam ca, mấy người đại ca ai nấy đều là mỉm cười ly khai nhân thế cả. Nghĩ nhiều như thế làm gì, đợi khi đại hạn tới, chúng ta cũng không thoát." "Đại hạn gì mà đại hạn, nói gì mấy lời vi đát đó." Bùi Tam mặt lại. Bùi giật mình, Vút mũi rồi không dám nói gì Tam ca lão từ bé là người sáng nhất bùi ra Là một nhân vật phong hòa tuyệt đại nhất Cũng đích xác Bùi tam cũng nhờ bùi tam Bùi ra cũng nhờ bùi tam Mới trở nên cường đại như vậy Hô à, cậu vừa rồi luyện cái gì thế Ta cảm thấy thiên địa linh khí biến hóa rất đặc biệt Bùi hạ vội làng sang chuyện khác Chính là một loại quyền pháp Đằng Thê Sơn cười nói Hà, bùi hạ sáng mắt Luyện lại ta xem nhé Đằng Thanh Sơn còn chưa trả lời Bùi Tam bên cạnh vội cản lại mục đệ, đệ tự mình lĩnh ngộ là đủ rồi Tham ăn khó tiêu Đạo lý này đệ không biết sao Kỳ thật bùi Tam thấy đằng Thanh Sơn bây giờ Đến cả hư cảnh đại thành cũng chưa tới Cho dù cao quyền pháp Cho dù cao quyền pháp giỏi thì làm được gì Còn phương pháp lão dạy cho đệ đệ Bùi Tam tự thấy là biện pháp tốt nhất rồi Lão không bắt buộc đệ đệ đi theo một con đường Nhưng cũng chỉ ra cho đệ đệ không đi những con đường vòng Bùi hạo không giận Cố ý nhai nhó về phía đằng Thanh Sơn Bùi hạo tính hơi trẻ con Đằng Thanh Sơn cười Hố hòa Bùi tao nhìn về phía đằng Thanh Sơn Cười khẽ nói Theo ta được biết Cậu đã lĩnh ngộ về hành hòa tri đạo Và hành kim tri đạo rồi phải không Kỳ thật đồ đệ lão là Lý Triều Đã nói cho lão về tin tức này Lý Triều đã gặp mặt đằng Thanh Sơn mấy lần Đúng Đằng Thanh Sơn gật đầu Hành thủy trí đạo thì sao? Bùi Tam lại hỏi Chưa, đằng thanh sơn thành thực Bùi Tam cười to lên Hô hòa, ta chỉ dẫn cho cậu một loại phương pháp Có thể làm cho cậu ngộ ra hành thủy trí đạo rất nhanh Hơn nữa, còn có thể làm được thiên địa bất đồng tiêu hao ít nhất Hà, đằng thanh sơn trong lòng tò mò Công chủ xin nói ra Bùi Tam như sư phụ dạy đệ tử Nói rõ ràng từng chữ một Thiên địa đại đạo Phân ra sinh và tử Tử tri đạo chính là đạo của tất cả những thứ tử vong, tiêu vong, hủy diệt Còn sinh chi đạo là đề cập tới một sinh mạng đưa ra đời Tới khi sinh ra vạn vật sinh linh, thậm chí tràn ngập khắp cả thiên địa Đó là sinh chi đạo Đằng Thanh Sơn, một sật mình Hắn rất ngây thơ không biết gì nhiều về sinh tử tri đạo Sinh tri đạo và tử tri đạo tạo thành thiên địa tri đạo Trong đó, sinh chi đạo là hành mộc tri đạo Hành thủ tri đạo vào một bộ phận của hành thủy tri đạo Dung hợp lại một khối Còn tử tri đạo là hành kim tri đạo Hành hòa tri đạo công kích cực mạnh Và một bộ phận hành thủy tri đạo Dung hợp lại một khối Trở thành tử tri đạo Bùi Tam vừa nói về nhìn Đăng Thanh Sơn Đăng Thanh Sơn cảm thấy chuyển động Bây giờ đã sáng to hơn Hàn sớm lĩnh ngộ Hành kim tri đạo và hành hòa tri đạo Cũng rõ ràng hai đạo này là sắc biến nhất Công kích của hai đạo này cực mạnh Từ tri đạo trong truyền thuyết, kỳ thật chính là hủy diệt tri đạo Muốn hủy diệt, tự nhiên cần công kích cứng mạnh Lúc trước, vân mộng chiến thần từng nói qua Chí cường giả đoan mộc vũ của mộc gia chính là từ lôi hỏa Hủy diệt chi đạo mà nhập đạo Mới vừa vào đạo đã có thể khống chế năm thành lực thiên địa Đằng Thanh Sơn cảm thấy giật mình Đúng, lôi hỏa Lôi hỏa Lôi vốn là do nước và hành kim sinh ra kết hợp với hỏa Chẳng trách lôi hòa chi đạo của hắn cũng chính là ủy diệt chi đạo Đằng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ra hô hòa Bùi Tam cười khẽ phân tích hành kim tri đạo hành hòa chi đạo của cậu cũng đã có thành tựu chỉ cần cảm ngộ một bộ phận của hành tùy tru đạo việc nghiên cứu từ tri đạo cũng rất đơn giản một khi hiểu được liền lĩnh ngộ ra ngay lĩnh ngộ được từ chi đạo đến lúc đó tập hợp từ tri đạo ngược lại sẽ rất dễ sàng làm cho hành từ tri đạo đại thành Đằng Thanh Sơn nở nụ cười phương pháp sau mười tam nói là bảo đằng thanh sơn trước hết lĩnh ngộ từ chi đạo, từ chi đạo nằm trong tay năm thành lực thiên địa. Lúc này hành hỏa chi đạo, hành kim chi đạo vốn đã có bốn thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn làm như vậy sẽ gia tăng thêm một thành lực thiên địa. Trước hết gia tăng một thành, rồi sau đó nhờ sự giúp đỡ của từ chi đạo, ngộ ra hành thủy chi đạo lại gia tăng thêm một thành nữa. Đến lúc đó, chỉ còn lại có một cái là hành mộc chi đạo. Cảm ơn cung chủ Đằng Thanh Sơn cảm kích Ha ha Bùi Tam cười Ở chỗ đằng Thanh Sơn chơi một chút Bùi Tam cùng Bùi Hạo ly khai Tam ca Tại sao huynh giúp hô hòa như vậy Bùi Hạo hơi nghi hoặc Hô hòa tiến bộ cực nhanh Có lẽ tương lai hắn có thể trở thành để đỡ cho ta Giúp ta thành Giúp ta thành tiệu đại đạo Bùi Tam cười khẽ Hơn nữa cũng có ích với hắn mà Không phải sao Đáng tiếc Tên đằng Thanh Sơn năm đó không biết đã chạy đi đâu rồi Với tư chất của hắn không tới 20 tuổi Đã có thể giao thủ với thiên thiên kim đa Sẽ là bệ độ tốt nhất cho ta Chết là hủy diệt Một đấm xuất ra, xịt sạch tất cả Đăng thanh sơn đánh ra một quyền Không gian mờ ảo xung động Rồi sau đó đăng thanh sơn thu lại quyền vào người Sinh là xúc tích tất cả lực Để thai nghén vạn vật sinh linh Một chiêu thu lại Lực toàn thân tất cả đều có lại Tam thể thức Một chiêu thu vào, một chiêu đánh ra Hai chiêu theo nhau Giống như sinh tử luân hồi Đăng Thanh Sơn vốn có hành kim tri đạo Hành hóa tri đạo đều đạt tới đại thành Đến cả hành thủy tri quyền Cũng đã sáng chế ra quyền thứ 7 Cảnh giới như thế mà nghiên cứu từ tri đạo Có thể nói đã lĩnh ngộ được Chính thành rồi Chỉ có một điểm cuối cùng thôi Còn phải tự mình đột và đốn đốn ngộ Sau khi hiểu được sinh tử tri đạo Ngũ hành tri đạo đại thành sẽ nhanh hơn nhiều Đăng Thanh Sơn dừng lại Hơi nghi hoặc Vì sao bồi tam cho ta như vậy Đăng Thanh Sơn hiểu rất rõ Những chỉ điểm này nhìn như vô cùng đơn giản Nhưng nếu không có ai chỉ điểm Đăng Thanh Sơn sẽ y như một người mù Mò mẫm từ từ ngộ ra hình thủy trì đạo Loại chỉ điểm này thật ra là vô giá Với những kiếp này Đăng Thanh Sơn trải qua kiếp trước Cũng hiểu một điểm Vô sự giúp đỡ Không phải san thì trộm Sao lão lễ độ với ta Còn chỉ điểm cho ta tu luyện Hừ, ai cần biết lão hào tâm Hay có ý định xấu Đường Thanh Sơn rất kiên định, nếu đối đãi với ta tốt, tương lai ta cũng tốt lại với lão, nếu có ý đồ riêng, ta xem lão có thể lợi dụng được ta không. Lập tức Đường Thanh Sơn lại tiếp tục nằm chìm vào cảm ngộ quyên pháp. 8 ngày sau khi lão cung chủ tiêu dao cung chết, cũng chính là ngày 8 tháng 7, sau khi cường công hơn nửa tháng, địa bàn cuối cùng của Hồng Thiên quận là Hồng Thiên cũng hầu như toàn bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại có một thành trì cuối cùng, Hồng Thiên Thành, bây giờ cơ Trừng Thiên Thần Cung, kể cả ngàn đại quân Thiên Thần Sơn đã vây chặt Hồng Thiên Thành. Sang sớm ngày 8 tháng 7, ngoài thành Hồng Thiên Thành biển người đông nghịt, trên trăm vạn đại quân từ bốn phương tám hướng hoàn toàn khóa chặt Hồng Thiên quân doanh đại quân Thiên Thần Cung. Trong một tòa đại trừng chính là chỗ ở của hai người Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Về phần lũ thuốc đào chỉ, nó đang nằm sâu dưới đất núi xanh, cách chỗ Đằng Thanh Sơn vài chục trượng. Hôm nay chính là ngày Hồng Thiên Thành Một trong tám đại tông phái bị thiêu diệt Lý Quân hơi cảm thán Cũng khó nói lắm Đằng Thế Sơn mỉm cười Những đại tông phái như Mani Tự Vũ Hoàng Môn sẽ không để thiên thần cung dễ dàng thành công đâu Chật, chật Hôm nay quả không ít đường ra hư cảnh tới nơi này Kinh ý huynh Một thanh âm vang lên bên tai đằng Thanh Sơn Chỉ thấy một lưu quang từ phía xa bắn tới Rồi dừng lại trước người đằng Thanh Sơn Chính là nam tử tuần Tú tóc bạc Mặc tử y Lý Hàng Huynh Đăng Thanh Sơn cũng cười ra ngay đón. Lúc trước, Lý Hàng sau khi nghe danh khí Đăng Thanh Sơn, đã đi tới Nhi Thành gặp hắn. Đây là một cường giả hư cảnh nhàn tạn duy nhất tới gặp hắn. Vị này chính là phu nhân à? Lý Hàng cười hỏi. Ngay lúc này, vèo, vèo, vèo. Ba nhân ảnh từ xa bắn tới, đồng thời dừng lại trước đại trướng Đăng Thanh Sơn. Hai trong ba người mặc trường bào màu tím sậm, còn có một người mặc trường bào kim sắc. Ấn đường của nam tử áo vàng này có một nốt xuôi màu đỏ tươi. Ba người vừa đến, đằng Thanh Sơn và Lý Hàng đều ngưng không nói chuyện nữa. Kinh ý huynh, một nam tử mặc trường bào tím sậm cười đi tới. Mấy ngày không gặp rồi, ha ha, doanh lão ca. Đằng Thanh Sơn cười, người này chính là một vị cường giả hư cảnh của doanh thị gia tộc. Trước đó vài ngày đã lôi kéo đằng Thanh Sơn gia nhập, tên là Doanh Hải Đồng. Tâm tư đằng Thanh Sơn lại nhìn vào nam tử áo vàng. Nát tựa áo vàng đường đó lại làm cho đằng thanh sơn cảm thấy lạnh người. Dùng mắt nhìn tự hồ thấy một thanh cự kiếm mút trời, còn nhắm mắt lại, chỉ cảm ứng được hát động, giống như bùi tam vậy. Kinh ý huynh, tại hạ giới thiệu cho huynh một chút. Xoanh hải đồng vừa mở miệng, đột nhiên, vèo, vèo, vèo. Bùi tam mặc trường bào trắng nhạt, ly chiều áo đen, cùng với đại hòa thượng mặc tăng bào màu đỏ, đồng thời hạ xuống. Hô hóa khách canh, nhân duyên của cậu rất không tệ nhỉ Vùi Tam cười nhìn về phía Đăng Thanh Sơn. chương 494 Bữa tiệc của các cơn giáo hư cầm Cũng vừa mới quen mấy ngày trước Đăng Thanh Sơn cười trả lời Hô Hòa, sắp 4 năm không gặp rồi nhỉ Đứng bên cạnh Vùi Tam Một hòa thượng mặc tăng bào màu hồng hiếp mắt Cười ha ha Nhìn Đăng Thanh Sơn Thiên thần, Đăng Thanh Sơn cười gật đầu Cũng 4 năm rồi Tuy rằng đằng Thanh Sơn và vị thiên thần của thiên thần Sơn đang nói chuyện Nhưng những hư cảnh cường giả đang có mặt đều cảm giác được những phe thiên thần cung và phe doanh thị ẩn trừa sự đối lập Đặc biệt là bùi tam đang cười mỉm và nam tử mặc áo màu hoang kim, kim bảo nam tử Có gương mặt lạnh lùng, khí chất hai người này ẩn chứa sự đối kháng Đây là sự tranh đấu của thần Đằng Thanh Sơn cảm thấy được áp lực không lôi, trong lòng tự nhủ, kinh ý huynh Doanh hài đồng của doanh thị gia tộc đi tới Vốn không nhìn bùi tam Mà cười hiếp mắt nhìn đằng Thanh Sơn Tới đây để tại hạ giới thiệu với huynh Đằng Thanh Sơn ái náy nhìn hòa thượng Sau đó bước tới Doanh hài đồng chỉ nam tử Thân hình gây còm Cũng mặc bộ trường bào màu tìm than Vị này là thái thượng trưởng lão Của gia tộc ta Vương Thông hư cảnh cường giả thân hình gây còm này Hướng đằng Thanh Sơn Mang bộ mặt tươi cười Thọ ra thân thiện Kinh ý Tại hạ tuy rằng ở gia tộc rất ít khi sang ngoài Nhưng cũng đã nghe được đại danh của huynh Quá khen Đằng Thanh Sơn trả lời Vị này Doanh doanh Hải Đồng lại dẫn đằng Thanh Sơn Tới trước mặt nam tử mặc áo màu hoàng kim Đứng ở trước mặt nam tử mặc áo hoàng kim Đằng Thanh Sơn không nhịn được nín thở Đây chính là sự tồn tại của cảnh giới động hư Nhìn mặt nam tử mặc áo hoàng kim này Rõ ràng là rất ít cười Bởi vì cả con người đều rất lạnh lùng Nhưng khi đằng Thanh Sơn đi tới Vị kim bào nam tử liền khó khăn, mang theo một bộ mặt tươi cười, khóe miệng cố gắng nhách lên. Hãy nhìn liền tạo cho người khác cảm giác người này cười rất khó chịu. Kinh ý tại hạ tên Tần Thập Nhất Kinh ý tại hạ tên Tần Thập Thất Kim bào nam tử cười nhìn đằng Thanh Sơn nói Huynh không phiền gọi ta một tiếng Tần Huynh là được rồi. Người này cười thật khó chịu. Đằng Thanh Sơn tự nhủ. Hàn thấy được siêu cấp cường giả tên Tần Thập Thất. Trước mặt này rất ít cười Có thể đã quên luôn cười là như thế nào Vì thế mà nụ cười Mới khó chịu như vậy Nhưng chính vì nụ cười khó chịu này Đăng Thê Sơn cảm giác được Vị siêu cấp cường xã này Đối với bản thân rất có thiên ý Tất nhiên loại tiệt thế cường xã Cô độc và kiêu ngạo này không hề giả tạo Hế y đã cười Thì chính là thật lòng có hào cảm đối với mình Tần huynh Đăng Thê Sơn trong lòng hiểu rõ Tần thập thất này có thể làm bạn Kinh Ý, nghe nói vị huynh đệ này Của tại hạ lần trước mời huynh gia nhập Tần thị gia tộc, huynh có điều gì khó sự à Kim Bảo Nam từ lúc này Cũng mặc kệ bùi tam Tập trung chú ý lên người đằng thanh sơn Gia tộc tần thị chúng ta Đối với kinh ý huynh, thực sự rất có thành ý Mong huynh suy nghĩ Suy nghĩ, như thế nào Đằng thích sơn thầm thử dài Cương giả này dù là động hư cương giả Đối với bản thân lại không hề có tí gì ngọ mạn Ngược lại còn dùng lễ đối đại như vậy Tần huynh Đăng thanh sơn suy nghĩ một lúc Nhìn động hư cường giả tần thập thất Với ánh mắt kỳ vọng này Chỉ có thể nói ta tạm thời không có nghĩ Sẽ gia nhập bất kỳ tông phái nào Ngay cả thiên tuần cung Ta cũng chỉ là đảm nhận trước vị khách khanh Nếu như ngày nào đó ta muốn gia nhập tông phái Sẽ chọn các người đầu tiên được không? Doanh thị gia tộc chúng ta Có thể là đầu tiên Lời nói này của huynh ta nhớ rồi Tần thập thất không hề núi giận Ngược lại càng vui vẻ Chính ngay lúc này Siêu siêu Một đạo ảnh một đạo ảo ảnh xuất hiện bên cạnh Đây là một con phi hành yêu thú Làm người thất kinh Con yêu thú phi hành này toàn thân cao khoảng 3 trượng Từ miệng tới đuôi Thân thể toàn tạ Phủ ngoài một lớp lông tơ Dưới lớp lông tơ là từ miếng lân phiến Phủ ngoài một lớp lông tơ Dưới lớp lông tơ là từng miếng lân phiến màu nâu đen, giống như long lân. Đôi mắt yêu thú phi hành này có màu lục. Trên lưng yêu thú phi hành này còn có hai người, một người đàng Thanh Sơn, nhận ra là cường Giả hư cảnh Vũ Hoàng Môn, Vũ Đồng Hải, hư cảnh cường Giả còn lại đàng Thanh Sơn không biết, có lẽ cũng là người của Vũ Hoàng Môn. Đàng Thanh Sơn cẩn thận nhìn hư cảnh phi hành yêu thú đó. Trong truyền thuyết, Vũ Hoàng Môn có hư cảnh yêu thú, không lẽ chính là con trước mặt. Ha ha Tần thập thất Vũ Đồng Hải với cặp lông mày trồi xề Ha ha Cười nhảy khỏi lưng hư cảnh yêu thú Ông nói kinh ý Vinh Nếu gia nhập tông phái Sẽ gia nhập tần thị gia tộc ông đầu tiên Cái này ông sai rồi Lúc đầu kinh ý huynh từng nói với tại hạ Nếu gia nhập tông phái Đầu tiên sẽ gia nhập Vũ Hoàng Môn Tạc Tần thập thất mặt biến lạnh Lường Vũ Đồng Hải không nói gì Đằng thay sơn lông mày khẽ nhăn Vũ Đồng Hải tại sao nói như vậy Bất kể là đối với Vũ Hoàng Mônn hay là Tần Thị Sa tộc Đăng Tháh Sơn đều từ chối đối phó nhưng giữa hai tông phái Nếu nói là có hào cảm Đằng Thây Sơn đối với Tần Thị gia tộc luôn giữ thái độ thân thiện rất có học cảm về mặt thân thiện trong lòng tuyệt không có hào cảm với Vũ Hoàng môn ngạm mạn kinh ý huynh tại hạ nào đúng không Vũ Đồng Hải cười cười đi tới bên cạnh Đằng Tháh Sơn Vũ Hoàng môn trên Kiều Châu đại Lục đã quen kiêu ngạo coi như đối đãi hư cảnhường xả và có thể coi là bình đẳng, nhưng lời nói việc làm trong xương tủy đều ngậm mạn. Vũ Đồng Hải lần trước mời gọi Đàng Thanh Sơn không thành công, tận đáy lòng đối với Đàng Thanh Sơn đã có cảm giác căm ghét, bất mãn. Xem ra lão Vũ Hoàng Môn, Vũ Hoàng Môn tới mời gọi, đặc biệt là lão Vũ Đồng Hải, một hư cảnh đại thành cường giả tới mời, kinh ý này sắm không mặt. Với lại, Vũ Hoàng Môn đối với kinh ý và lục tốc đạo chỉ, không hề không có không được. Nên tái độ tự nhiên là cao cao tại thượng Vũ Lão Huynh Đang thanh sơ nhìn lão, cười rất thuần phát Vũ Lão Huynh Huynh nói cái gì Tại hạ còn nói qua sẽ sanh dầm Vũ Hoàng Môn các người đầu tiên Tại hạ tại sao lại không nghĩ sao Vũ Đồng Hải sắc mặt thay đổi Sắc mặt trượt lạnh Kinh ý, ngươi Trên mặt những người của tần thị gia tộc và thiên thần cung Đều mang theo nét cười Bọn họ ai cũng biết Vũ Hoàng Môn có loại suy nghĩ ngọ mạn cho rằng Vũ Hoàng Môn chúng ta là đệ nhất tông phái của Kiều Châu Đại Địa. Tổ sư khai sơn tông phái chúng ta là đệ nhất trí cường giả Vũ Hoàng. Tông phái chúng ta là tông phái của lão nhất. Rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà không có cách nào. Năm đó, Vũ Hoàng để lại cho Vũ Hoàng Môn rất nhiều chỗ dựa. Nên Vũ Hoàng Môn tới nay vẫn như trước cường đại vô cùng. Chẳng lẽ ta có nói qua? Đành thay sơn vỗ đầu, liền nói. a thật xin lỗi. Con người tại hạ chỉ nhớ thật không tốt. Vũ Lão Huynh. Huynh đừng để ý, ta không để ý đâu. Vũ Đồng Hải cười mà nét mặt lại lạnh lùng, liền nói mấy lời, không nói thêm. Cùng với sự có mặt của người, của Vũ Hoàng Môn, các hư cảnh tường xạ quen biết liền nói chuyện với nhau. Nhưng lúc này, Triều Đinh, Lý Triều đi tới bên cạnh đằng Thanh Sơn, truyền âm nói. Hô hòa Huynh, Huynh tại sao lại đầu góng miệng với người của Vũ Hoàng Môn? Người của Vũ Hoàng Môn, tinh khí vốn xấu, đắc tội bọn họ không phải là chuyện tốt. Vũ Hoàng Môn các đời đều thế này à Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi Tính ra các đời trước không phải như thế này Có lẽ cũng có phẩm mạnh tốt Nhưng mà trong suy nghĩ của Vũ Hoàng Môn Thì cho rằng Vũ Hoàng Môn bọn họ là tông phái lâu đời nhất Chính tông nhất, cường đại nhất Thời gian lâu dần, đệ tử trong môn đều bị ảnh hưởng Lý chiều lắc đầu Nhưng Vũ Hoàng Môn quả thật rất mạnh Ngay cả sư phụ cũng không muốn va chạm Vũ Hoàng Môn không phải thế này. Vậy mà không suy bạch Đàng Thanh Sơn không hiểu. Bọn họ đối với người ngoài đều như thế, nội bộ Vũ Hoàng Môn rất đoàn kết, Lý Triều truyền âm nói. Những hư cảnh kiên có mặt, sẽ rõ ràng chia làm mấy trận doanh, Thiên Thần Cung, Vũ Hoàng Môn, Tần Thị gia tộc ba phương, còn có Đàng Thanh Sơn, Lý Hàng, một hư cảnh kiên của Tuyết Ưng giáo, mấy người hư cảnh kiên các nơi. Kinh Ý Vinh, huynh. huynh xem. Lý Hàng cười đứng cạnh Đàng Thanh Sơn thêm cái gì? Đặng Thanh Sơn không hiểu. Lý Hàng âm nói: "Huynh có phát hiện Vũ Hoàng Môn và Trần Thị gia tộc tuy rằng không có hảo cảm, nhưng hôm nay bọn họ có vẻ nhắm vào Thiên Thần Cung, tại hạ nghĩ bọn họ đang đợi đội nhân mã cuối cùng của Ma Ni Tự." ủa, Đặng Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên. "Người của Ma Ni Tự tối giờ à?" Đặng Thanh Sơn nhỏ giọng nói cười. Chỉ thấy trên trời có ba tia sáng bay tới, xuyên qua bầu trời, sau đó rơi xuống chính giữa Vũ Hoàng Môn. Tần thị gia tộc Ba người tới Đều mặc hoàng sắc tăng bào Trên tay áo của tăng bào Theo hoa văn Ba đao màu tím Đều mặc hoàng sắc tăng bào Trên tay áo của tăng bào Theo hoa văn Ba thanh đào màu tím Trong ba hoàng thượng đầu trọc này Một người có lông mi màu trắng rủ xuống Còn có một người vạm vỡ Cao gần một trượng Cuối cùng là tăng nhân mani tự Là một tăng nhân thiếu niên mập mạp Xem ra tuổi còn trẻ Ba người này, nếu như mình đoán không sai, đều là hư cảnh đại thành. Đằng thanh sơn than. Mani tự không ngủ để tông phái, được mọi người công nhận là đệ nhất. Đương nhiên là Vũ Hoàng Môn không thừa nhận điều này. Ở xa, tăng nhân Mani tự và người của Vũ Hoàng Môn, tần thị gia tộc đang nói chuyện thân mật. Những tăng nhân này đều có vẻ hòa nhã. Lý Hàng Huynh, Huynh có biết tại sao tần thập thất lại có tên này không? Đằng thanh sơn tò mò chuyển âm hỏi. Hắn đối với hư cảnh cường giả của Kiều Châu đại điện biết rất ít. Lý Hàng truyền âm nói, kinh ý huynh, tần thập thất này là thế này. Trong tần thị gia tộc, hãy có trở thành cường giả của tần thị gia tộc có hai loại người. Một loại vốn là tộc nhân của tần thị gia tộc, còn loại khác chính là đệ tử thu nhận ở Ung Châu. Những đệ tử gia nhập tần thị gia tộc này chỉ cần trở thành người trong đội bộ tần thị gia tộc, tất cả đều được ban cho họ, cho họ tần. Tân, đàn Sơn cũng biết Năm đó tần lĩnh thiên đế thống nhất Thiên hạ, quốc hiệu chính là Tần Ừ, chẳng qua vì nội bộ Đệ tử quá nhiều, bị một người phụ trách Của tần thị gia tộc, là một người Lười biếng tùy ý đặt tên bằng số Từ tần nhất, tần nhị Cứ như thế mà truyền xuống Một hơi lấy liền 87 cái tên Tần thập thất Chính là cái tên bị đặt cho lúc đó Chẳng lẽ khi hắn trở thành tiên thiên Hư cảnh cũng không đổi tên à Đàn thầy Sơn nghi hoặc Theo lý mà nói thì nên đổi tên Cũng có thể đổi tên Lý Hàng cười nói Nhưng tần thập thất rất quật cường Nghe nói hắn là người rất cao ngạo Nghe đồn trong tần thị gia tộc Hắn rất để ý người khác Cho tới khi trở thành hư Cường hư cảnh cường dạ Y vẫn giữ cái tên tần thập thất Nhưng nói tên hắn Thiên hạ không ai không rơ ngón tay cái Y nói number one Lý Hàng khen ngợi Ngay khi Lý Hàng nói Đột nhiên Ủa Đang thấy Sơn, Lý Hằng hầu như đồng thời quay đầu lại.